Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1269 Vân Châu Hải Ngoại Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Tu tiên giới Vân Châu Gió sụp mây vần tin đồn tự nhiên cũng rơi vào Tai Lâm Hiên Hắn vốn không muốn dây vào nhiều gút mắc ăn oán bất quá Vạn Phật Tung Hừ hừ đã sớm cùng hắn thủy hỏa bất dung Nhắc tới hắn lại nghĩ tới địch nhân của vạn Phật Tông là thiên nhai Hãy các Ngoài tần nhiên thì còn mộng như tên chính là thân tỷ mới kết bái A Lâm Hiên vuốt vuốt ngọc giản rồi đưa tay xoa chán trong mắt ẩn hiện Vẻ thâm trầm vô cùng Ba ngày sơn A U Mơ O T đạo Kinh Hồng Tử Cửu Lăng Sơn Phá không nhắm hướng Bắc Bay vút mà đi Sở dĩ Lâm Hiên hiện tại mới khởi hành là lúc này đã bố trí đầy đủ tại Bái Hiên Các, phân phó Mỹ Nhân lúc này không nên cậy mạnh chờ đợi. Thời cơ chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Đối với phân phó sự thiếu gia Lục Doanh Nhi cùng Vũ Vân Nhi cung kính. Nghe lệnh, sau đó hắn còn bớt thời gian chỉ điểm tu luyện cho hai nàng. Rồi còn lưu lại một lượng lớn linh đan để hai nàng sau này tu luyện. Chuẩn bị xong hết thầy hắn mới rời đi. Thiếu gia hiện tại Vân Châu rất loạn cứ như vậy đi chàng thật sự. Yên tâm về bái hiên cắt sao. Thanh âm trong trẻo truyền vào tai. Không cần phải nói là Nguyệt Nhi mở miệng. Cũng là xảo hợp do có thiên cơ phủ thu được từ phu thê mạc tuyết. Tùng bảo vật này có không gian riêng động phủ tu sĩ có thể ở trong đó. Tu luyện, lâm hiên có thể mang nàng theo thật là tiện lợi. nha đầu ngốc, nàng lo lắng cái gì, tuy vân châu tàng long ngọa hổ. song tổng đà bái hiên đã có hộ phái đại trận cỡ trăm vạn tinh thạch. Cùng các bảo vật khác ta mua được từ thiên xảo môn phòng ngự, chỉ cần không phải trêu vào thế lực siêu cường thì sẽ an toàn. Lâm Hiên mỉm cười nói, đối với Lục Doanh Nhi cùng Vân Nhi hắn vốn tin. Tưởng mười phần, hai nha đầu thông minh lanh lợi lại thêm hắn đã dặn, Do các nàng sẽ không đi trêu chọc cường địch. Nghe thiếu gia nói như vậy, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra, khi trước những việc Lâm Hiên an bài cho Bái Hiên các nàng vốn không rõ, Hiện tại đồ đệ bảo bối của nàng là trịnh tuyển cùng những người khác. Đã khá an toàn. Thiên nhai hải cắt là một trong thất đại thế lực thần bí nhất Vân Châu. Tông môn tại phái này nằm ở trên một tòa tiên đảo hải ngoại. Vị trí địa lý thì không thuộc về Vân Châu mà thuộc hải ngoại Tông môn. Môn phái rất ít nhúc tay vào sự tình Vân Châu nếu không phải năm. Trăm năm trước có một trường tinh phong huyết vũ diễn ra tại đây khiến Cả thiên vân châu khiếp sợ thì chỉ e chúng nhân đã lãng quên cái danh Thiên nhai hải các Từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống môn quy thập phần cổ quái, nam Tử dù có linh căn tố chất tốt đến mấy cũng không được bái nhập Có lời đồn nam tử chỉ cần bước vào cách 200 dặm sẽ bị các chấp Pháp sứ phái này trục xuất Nếu đối phương nghe lời rời đi thì không nói, nếu không, những kia nữ tu Mỹ miều kia tuyệt sẽ không nương tay mà đoạt đi tính mạng. Mà tiên đảo do thiên nhai hải cắt là một động tiên, linh mạch cực kỳ. Tốt, các loại thiên tài địa bảo cũng là rất nhiều, còn có một số linh, vật mà đất liền không có. Mỹ nữ, linh dược, dị bảo cùng một chỗ có sức hấp dẫn vô tận song từ Sau trường đồ sát 500 năm trước các thế lực không còn cam đảm mà Nghĩ đến chuyện đánh cướp nữa Tại trung quanh có khá nhiều môn phái Tuy tu mi nam tử tu sĩ không Thể đặt chân tổng đà thiên nhai hải cắt song các nữ đệ tử có thể lập Gia đình Có điều về sau những nữ đệ tử này cho dù khi trước thân phận thực lực Thế nào cũng không cho đặt chân về tổng đà Đương nhiên cũng không phải là trục xuất khỏi môn phái mà chỉ là chuyển thành ngoại cung đệ tử mà thôi. Ở chung quanh tiên đảo còn có hàng ngàn tiểu đảo chi chít như sao. Trời, hơn nữa phần lớn đều có linh mạch. Sau khi thành thân, ngoại cung đệ tử có thể cùng trưởng phu lựa chọn một tọa đảo nhỏ khai chi tán lá thành lập gia tộc tu tiên. Nếu có thể sinh ra nữ nhân có tư chất ưu tú Trải qua khảo hạch lại có thể gia nhập thiên nhai hải cắt. Nói một cách khác thông qua hình thức này thiên nhai hải cắt không. Chỉ thu được những đệ tử tư chất tuyệt hảo mà còn có hàng ngàn tiểu. Gia tộc tu tiên phụ thuộc chung quanh, không hổ là môn phái khổng lồ. Lại nói tốc độ độn quang của Lâm Hiên cực nhanh song Vân Châu thật sự. Quá lớn, mất một tuần trăng bay không ngừng nghỉ, rốt cuộc thấy được. Biển rộng mênh mông. Lâm Hiên không muốn kẻ khác chú ý nên thi triển liếm khí thuật biến. Thành một tu sĩ ngưng đan trung kỳ. Sau đó mất thêm một ngày, Lâm Hiên đã đi tới một đảo nhỏ. Toa đảo này linh mạch vô cùng thấp kém không thích hợp tu hành. Nhưng chính là một tòa thành thị của tu sĩ. Nhập hải thành. Qua này thành là có thể ra hải ngoại. Vân Châu là tu luyện thánh địa. Đất liền ngọa hổ tàng long cao thủ. Nhiều vô số, hải ngoại chỉ được tính là hoang man chi địa song có. Không ít tôn môn gia tộc tán tu. Đương nhiên sâu trong hải dương cũng có những bảo vật mà đất liền. Không hề có. Nhập hải thành là chỗ dừng chân của các tu sĩ. Lúc này lâm hiên cùng. Nguyệt Nhi đứng ở một nhà cửa tiệm, trong tay một ngọc giản màu xanh, biết trong đó có thông tin về Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các vốn là môn phái khổng lồ, những loại tin tức này được các tôn môn gia tộc bán ra. Lâm Hiên hứng thú xem một hồi, sau đó thì tiếp tục mua vài tấm hải đồ. Nguyệt Nhi đã thu liễm tu vi, hai người đổi sang phục trang tu sĩ hải ngoại. Ở trong thành hai người dạo chơi một lát còn đặc biệt thưởng. Thức một số hải sản. Sau khi Nguyệt Nhi trở vào thiên cơ phủ thì lâm. Hiên biến thành một đạo kinh hồng bay vào trong hải dương. Đối với tu sĩ mà nói trong hải dương rất nhiều nguy cơ. Ngoài những quái vật yêu tộc còn phong ba bão táp. Tu vi thấp kém nhất định không. Thể vào. Ngoại trừ nguyên anh kỳ lão quái. Tu sĩ khác đều là kết thành nhóm mà. Đi trên hải dương. Khi Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi thưởng thức trà tại trà lâu cũng có tu. Tiên giả muốn kết đội xong hắn đương nhiên lạnh lùng cự tuyệt. Lâm Hiên nhìn hải đồ trong tay rồi lại ngắm biển rộng cả một vùng. Không gian rộng lớn như không có điểm cuối trên trời là một màu trắng. bất ngát, phía dưới là một vùng nước xanh thắm ầm ầm sóng dậy cảm. Giác đối mặt thiên nhiên hùng vĩ này thật chưa từng có qua Khiến Người vô cùng sảng khoái Hai ngày sau Một đạo kinh hồng như phá trời xanh mà bay cách tiên đảo thiên nhay Hải cắt hoàng trên dưới vạn rằm Đột nhiên đổn quang dừng một chút Lam hiên quay sang nhìn về phía bên Trái đem thần thức thả ra Ngoài mấy chục rằm rừng như có tiếng nổ bạo liệt Trần trừ chút lát lâm hiên nhằm nơi đó bay vút đi. Nếu tính theo tu vi. Ngưng đan trung kỳ bất quá hơn 10 giảm trước mắt là đến. Rất nhanh. Cảnh tượng đấu pháp ánh vào trong tầm mắt. Chỉ thấy linh quang lập lòe. Hai tu tiên giả nhân tộc một nam một nữ. Đang liều mạng đấu cùng một yêu thú. Nam tử có tu vi ngưng đan sơ kỳ. Còn nữ tử chỉ khoảng 17-18 khuôn mặt thanh tú, tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ. Còn yêu thú nhìn rất lạ mắt là một quái ngư có hai đầu cùng những chiếc vảy màu hồng phấn phát ra tiếng kêu nỉ non như hài nhi đang khóc. Nó đang thao túng nước trong biển thành những thủy tiễn suốt. Thần nhập hóa bắn tới đối thủ là một yêu tộc trung phẩm cấp 3 khó trách hai người kia ngăn cản. Không nổi. Ca ca. Ngươi chạy mau đừng để ý đến ta. Nếu không hai ta đều táng. Thân nơi bụng quái ngư này. Trên mặt thiếu nữ lo lắng mở miệng. Ngươi muốn chọc ta tức chết à. Độc cô mưu ta cũng chỉ có ngươi là. muội muội Phủ mấu mất sớm. Thân là ca ca không lo được cho ngươi thật. Là hổ thẹn cô mộng. Ngươi chạy trước đi. Để ta cản con quái ngư này. Lại. Nam tử vừa nói vừa thao túng một linh khí hình ngô câu, hung. Hăng đánh tới quái vật. Lâm Hiên thở nhẹ, người này là ngưng đan tu sĩ xong lại không có lấy. Một kiện pháp bảo, dùng linh khí đối phó khó trách đánh không lại quái. Ngư này...